Chương 95, chương 95, nghe vậy, Bùi Chi Hành cau mày nói, buổi diễn tập của Tống Tinh Chi, đúng vậy, Lộ Tuệ Tuệ nói, anh đi không? Bùi Chi Hành nhìn cô một hồi lâu, thấy vẻ mặt thảng thốt của cô, im lặng một lát, sau đó gật đầu, đi, vậy tôi về phòng trang điểm trước, anh đợi tôi ở đây nhé. Ừm, nhìn cô chạy lên cầu thang. Bùi Chi Hành rơi vào trầm tư. Anh nhớ đến những bình luận của mọi người trên mạng về mối quan hệ giữa Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì. Hai người họ không có gì đáng nghi, chỉ là một tên ngốc đối mặt với một tên ngốc khác mà thôi. Thật sự là vậy sao? Nghĩ đến việc sắp đi xem buổi biểu diễn, Lộ Tuệ Tuệ thấy mình không thể quá qua. Loa được, cô lục tung tủ quần áo, cuối cùng chọn được một bộ thật thoải mái. không luộm thuộm nhưng cũng không quá trang trọng, lộ tuệ tuệ trang điểm rất đơn giản, trông có phần trong. Sáng, nguyên chủ thật sự rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, sống mũi cao, tỉ lệ có thể nói là hoàn mỹ. Đôi môi không dày cũng không mỏng, có phần gợi cảm, cô nhìn mình trong gương một lúc rồi mở cửa đi xuống lầu. Nghe được tiếng động, Bùi Chi Hành ngước mắt nhìn về phía cầu thang. Sau khi nhìn thấy Lộ Tuệ Tuệ trang điểm, ánh mắt anh khẽ rung động, tầm mắt di chuyển từ trên xuống dưới, dừng lại khuôn mặt thanh tú của cô, dừng lại ở đôi môi tô son nhạt của cô, ánh mắt hai người chạm nhau. "Nhau, Lộ Tuệ Tuệ sững sờ, tôi trang điểm xấu quá à?" "Không phải, Bùi Chi Hành hơi cứng ngươi, đi ngay bây giờ luôn à?" "Ừ, Lộ Tuệ Tuệ đi đến bên cạnh anh." Nhớ tới vấn đề quan trọng, không phải anh uống rượu à? Bùi Chi Hành, tôi đã gọi tài xế. Tới, Lộ Tuệ Tuệ yên tâm, trên đường đến sân vận động, Lộ Tuệ Tuệ gửi hai tin nhắn cho Tống Tinh Trì, nói rằng cô có mang theo một người bạn, không biết cậu ấy có vấn đề gì không, cô không? Chắc liệu Tống Tinh Trì có nhận ra Bùi Chi Hành hay không? Trong ấn tượng của cô, có nhiều người chưa từng thấy gương mặt của Bùi Chi Hành. Cho nên cô không nói thẳng tên Bùi Chi Hành. "Da, không lâu sau, Tống Tinh Trì trả lời cô, "Được đó, chị Tuệ Tuệ, em không có vấn đề gì cả. Người bạn chị dẫn theo là nam hay nữ vậy?" Lộ Tuệ Tuệ, "Bạn nam, Tống Tinh Trì, bạn trai chị hả?" Lộ Tuệ Tuệ. "Không phải, là bạn bình thường thôi." Tống Tinh Trì đáp lại cô bằng một sticker vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Nhưng Lộ Tuệ Tuệ phớt lờ cậu ấy, Bùi Chi Hành nghiêng người nhìn, chú ý đến cái nhếch môi của Lộ Tuệ Tuệ, có một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời, đột nhiên, điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn Quý Minh Tân gửi đến hỏi thăm tiến độ, Quý Minh Tân, sao rồi? Tuệ Tuệ có đồng ý đi buổi biểu diễn với cậu không? Nhớ lại hai ngày trước, Bùi Chi Hành gọi điện cho anh ta, ép anh ta tìm đội ekip của Tống Tinh Trì để lấy vé, Quý Minh Tân muốn chế nhạo. Anh dựa trên sự hiểu biết của anh ta về Lộ Tuệ Tuệ, anh ta thấy Lộ Tuệ Tuệ sẽ từ chối Bùi Chi Hành, Bùi Chi Hành đang trên đường, Quý Minh Tân. Vãi, cô ấy đồng ý dễ dàng như vậy, Quý Minh Tân, khoan đã, giờ mới 2 giờ mà, các cậu đi xem buổi biểu diễn nào? Không phải 7 giờ mới bắt đầu sao? Bùi Chi Hành, đi xem trước, anh sẽ. Không nói Lộ Tuệ Tuệ muốn xem buổi diễn tập của Tống Tinh Trì, nhìn thấy Bùi Chi Hành nhắn vậy, đột nhiên Quý Minh Tân thấy hơi tò mò, nói thật, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Bùi Chi Hành có thể thuyết phục được Lộ Tuệ Tuệ để được đi cùng cô, dù sao Bùi Chi Hành còn không biết cách nói chuyện hơn cả anh ta, không biết cách chọc vui người ta. Dựa vào cái gì anh lại thuyết phục? Được lộ tuệ tuệ chứ? Quý Minh Tân, cậu thuyết phục như thế nào mà cô ấy đồng ý? Bùi Chi Hành, cứ vậy thôi. Quý Minh Tân, anh ta bị Bùi Chi Hành làm cho cạn lời, đang định hỏi tiếp thì chợt nhớ ra một điều quan trọng, tôi quên hỏi cậu, sao đột nhiên cậu lại đột nhiên thích tuệ tuệ vậy, cậu hiểu ý tôi đúng không? Rõ ràng là trước đó cũng không có dấu hiệu gì, nhìn thấy lời Quý Minh Tân, Bùi Chi Hành ấn tắt màn hình điện thoại di động, không để ý tới anh ta, đột nhiên ư? Thật ra cũng không phải là đột nhiên, Bùi Chi Hành nhìn người bên cạnh, nghĩ rằng lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh thực sự không có nhiều cảm giác lắm, Lộ Tuệ Tuệ rất xinh đẹp, nhưng với thân phận và địa vị như Bùi Chi Hành, anh đã từng nhìn thấy người đẹp hơn cả cô, nhưng anh vẫn không hề có cảm giác gì với họ. Chẳng qua vì Lộ Tuệ Tuệ là vợ chưa cưới của anh nên anh mới để ý đến cô nhiều hơn chút, nhưng lúc đầu, thực sự anh chỉ giúp đỡ cô vì được Lộ Cảnh Sơn và Nghiêm Tư Nhân dặn dò, bồi chi hành. Không phải là một người đàn ông trưởng thành không hiểu gì cả, anh biết rất rõ tại sao anh càng ngày càng chú ý đến một người, làm gì cũng càng để ý đến cô, bỏ qua chuyện Lộ Tuệ Tuệ là vợ sắp cưới của anh. Anh bị thu hút bởi cá tính của cô và cách xử sự của cô hơn cả, hiếm khi Bùi Chi Hành gặp được một người lạc quan như vậy, chỉ cần còn sống, còn khỏe mạnh, cô luôn có thể cười tươi đối mặt với mọi chuyện. Cô không bao giờ tức giận hay phàn nàn bất cứ thứ gì về NT fan xúc phạm mình trên mạng, trái lại, càng cản cô càng hăng hơn, nhưng nếu nói vì vậy mà anh có tình cảm với cô thì cũng không. Đúng. Lần đầu tiên anh thực sự chú ý đến cô là khi cô thử vai cô gái câm, cô đang khóc, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ và sự tuyệt vọng trong mắt cô, lúc đó Bùi Chi Hành thực sự hơi xúc động, anh muốn bước tới lau nước mắt giúp cô, muốn nói rằng nếu quá khó chịu thì đừng diễn nữa, nhưng anh đã không làm thế, vì anh thấy dù cô buồn nhưng vẫn thấy thích, sau này, do nhiều sự việc khác, nhau nên anh ngày càng chú ý đến cô hơn. ngày càng sâu sắc hơn, nhưng nếu phải nói ra lý do tại sao anh lại để ý quan tâm đến cô như vậy, thì thật ra không có nhiều lý do, thích thì thích. Thôi, nào có nhiều lý do như vậy? Về phần có phải là đột nhiên hay không, anh cũng không biết, cũng không muốn nghĩ tới. Dù sao bây giờ anh đang để ý đến cô, như vậy cũng đồng nghĩa với anh sẽ để ý đến việc cô cười vui vẻ. Với đàn ông, lúc nào cũng nghĩ tới họ nghĩ tới đây, Bùi Chi Hành mở điện thoại gửi tin nhắn cho Quý Minh Tân, lúc đầu cậu theo đuổi dụ hạ như thế nào? Quý Minh Tân. Cậu cố ý chọc vào vết thương của tôi phải không? Bùi Chi Hành, xin lỗi, tôi quên mất cậu không theo đuổi được người ta. Quý Minh Tân, Bùi Chi Hành, Bùi Chi Hành, không cần nói, cách của cậu chắc vô dụng thôi. Quý Minh Tân, chằn, thật là tổn thương tình bạn. Quý Minh Tân tức giận nghĩ, trước kia mình không theo đuổi được người ta, nhưng không có nghĩa là sau này anh ta cũng không theo đuổi được. Anh ta đã có được thông tin mới về dụ hả? Cô ấy sắp trở về nước rồi, anh ta ở gần quan được ban lộc, sẽ luôn có cơ hội. Lộ Tuệ Tuệ vừa nói với Tống Tinh Trì xong, cô quay lại bắt gặp đôi mắt. Hoa đào có phần quyến rũ của Bùi Chi Hành, cô nắm chặt điện thoại. Không hiểu sao anh lại nhìn cô như vậy, cô chớp mắt, anh có gì muốn nói với tôi à? Bùi Chi Hành, em xem biểu diễn xong sẽ bay đến Cam Sơn, anh biết bộ phim truyền hình của cô sắp khai máy. Lộ Tuệ Tuệ, ừm, một tiếng, chuyến bay sẽ khởi hành vào lúc 5 giờ sáng mai. Bùi Chi Hành gật đầu, nghiêng đầu nhìn cô, "Tôi đưa em đến sân bay nhé, anh đang hỏi ý kiến cô." Lộ Tuệ Tuệ sửng sốt Kim Lặc nhìn anh hồi lâu, nhấn mạnh, không phải 5 giờ chiều, là 5 giờ sáng đó. Bùi Chi Hành cong môi cười, "Tôi biết." Anh dừng lại một chút, như là nói đùa, "Kỹ thuật lái xe của tôi chắc sẽ tốt hơn tài xế của em." Lộ Tuệ tuệ khựng lại, suy nghĩ, "Nếu anh không thấy phiền." Bùi Chi Hành, "Không phiền." Trong xe an tĩnh vài giây, Lộ Tuệ Tuệ thấy bầu không khí sấu hổ và mập mờ lan rộng một cách khó hiểu, cô mất tự nhiên sờ lên chóp mũi rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao đột nhiên Bùi Chi Hành lại trở nên kỳ lạ như vậy? Nhìn thấy dáng vẻ lảng tránh của cô, Bùi Chi Hành cụp mi xuống, trong mắt hiện lên ý cười, không phải cô không có cảm giác gì với anh, đến bãi đậu xe của sân vận động. Lộ Tuệ Tuệ nhìn thấy rất nhiều fan đến sớm chờ ở bên ngoài, cô kêu lên, không nhịn được nói với Bùi Chi Hành, anh có thấy người đến đón ở bên ngoài không? Không, fan của Tống Tinh Trì thực sự rất cố gắng, nghe vậy, Bùi Chi Hành cau mày nhớ lại, anh không để ý lắm, anh nhìn vào ánh mắt ngưỡng mộ của Lộ Tuệ Tuệ, thấp giọng hỏi, em thích hả, Lộ Tuệ? Tuệ quay đầu nhìn anh, không suy nghĩ nhiều nói. Anh phải hỏi là có minh tinh nào mà không thích vậy không? Loại chào đón kiểu này này dữ dội đến mức ngay cả những đỉnh lưu cũng chưa chắc. Có được, dù fan không nên đu idol hào phóng như vậy, nhưng với người trong cuộc thì là vừa vui sướng vừa lo lắng. Suy cho cùng, ai cũng có lòng hư vinh, cô cũng vậy. Bùi Chi Hành gật đầu, đã biết, lỗ. Tuệ Tệ đang chuyên tâm tìm kiếm lối đi lên, không nghe rõ lời anh, anh nói cái gì? Bùi Chi Hành, không có gì. Lộ Tuệ Tuệ, ừm, một tiếng, cũng không hỏi nhiều, một lúc sau, cô tìm được Tiểu Bàn đến đón, "Chị Tuệ Tuệ, Tiểu Bàn với tay với cô, nhìn cô rồi lại nhìn Bùi Chi Hành, ngập ngừng nói, vị này là bạn của tôi." Lộ Tuệ Tuệ nói, "Cậu gọi anh ấy là?" Cô ngước mắt nhìn Bùi Chi Hành, không chắc mình có thể nói tên đầy đủ của anh hay không. thấy cô đang khó xử, Bùi Chi Hành tiếp lời, "Bùi Chi Hành, Tiểu Ban, a, một tiếng." Cười ha hả nói, "Anh Bùi, lộ tuệ tuệ không?" Nhịn được bật cười, Bùi Chi Hành và Tiểu Ban đều nhìn cô, cô trở lại vẻ nghiêm túc trong giây lát ngay.